thầy gia súc giúp người làm việc, nhưng con cái đang đẻ, đang cho sữa nhất loạn đều không được giết. Ngoài ra vì thanh niên trí thức đều là người nơi khác đến, dân du mục rất ít khi cho chúng tôi giúp họ giết mổ gia súc, nhưng chuyện lột ra sẽ thịt, cùng cố gắng không để cho thanh niên trí thức lại gần xem. Vì vậy khi lũ bò ngựa đã về chuồng quay, thì bọn thanh niên trí thức cũng chẳng còn việc gì làm nữa, chỉ biết ngồi suông đợi cơm. Mà đêm cuối cùng cũng buông xuống. Bầu trời như cái lòng phù chuột tứ bề trên thảo nguyên một đống lửa lớn đốt lên trước một căn lều. Những người dân du mục lần lượt bưng lên những khay lớn đựng đầy các món đậm đà bản sắc của người Mông làm nguyên một bữa tiệc dê. Các món kiểu như rồi tiết dê, nấm dê chúng tôi đều chưa được ăn lần nào. Giờ người thấy mùi ngọt ngào đặc biệt lan tỏa khắp bầu trời đêm đưa nào đưa đấy đều không ngừng nuốt nước bọt ửng ực Tôi và tiền béo buổi trưa đã không ăn cơm. thầy bao nhiêu món Ngón tay không nhịn được cứ giật từng từng Tuy béo đang định thỏ tay bóc một miếng dê Tùng xẻo ăn Liền bị lao dương bì lấy cái nõ điếu Đập cho một cái rụt về Thì ra còn phải mời các vị cán bộ ở xa về kia Nói mới cầu với mọi người nữa Cán bộ nói chuyện Thì cũng không ngoài nhà đi nhai lại những lời cụ dịch Hay nói trong các buổi meeting hội nghị Tài cán bộ họ nghề ấy Khoảng hơn 30 tuổi Cương mặt gầy guộc thêm đôi kinh cận dày cộp, Mặt mũi trông cũng có vẻ dáng cán bộ già phết. Nhưng kỳ thực anh ta chẳng phải lãnh đạo lãnh điếc gì hết Mà chỉ là nhân viên văn thư Được cấp trên phải đến viết một bài báo cáo về khu tràn nùi gần mẫu Bản thân anh ta cũng không ngờ đến Thảo huyết Lại được đai ngộ cao thế này Mà đam dân du mục thì đã bao giờ gặp lãnh đạo đâu Cứ một mừng gọi anh ta là thủ trưởng Thành thư cũng nửa sướng nửa lo Vì đường tiếp đái trọng thể quá Một mừng cứ đòi mọi người phải gọi mình là lão nghề Người Mông Cổ quan niệm phương Tây là quý nhất Người cao tuổi là được tôn trọng nhất Vậy nên mời lão nghề ngồi vào vị trí tôn quý nhất ở phía Tây Rồi một vị tuổi cao bưng chén sừng bò Hàn lên mấy cầu chúc mừng Đinh tư điểm sống trên Thảo Nguyên hơn nửa năm Đã học được một ít tiếng Mông Cổ Mèn dịch cho chúng tôi nghe Đại ý rằng Rượu đây là kết tình của ngũ cốc Người Mông Cổ dân rượu cho khách Là dân điểm hoàn nghênh và kính trọng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 Không giam theo đám dân du mục chơi hết bắt này Đến bắt khác Bèn dứt khoát lấy một ít thức ăn giả đốt một đống lửa nhỏ hơn Ở bên cạnh ăn riêng Dân du mục biết thành niên trong nội địa tiểu lượng kém Không ai đuổi theo ép chúng tôi đấu rượu Mà họ cũng thoải mái Vì không có người ngoài quấy nhiễu Dân du mục uống nhiều rồi Là thích gắt họ Ăn được chừng một nửa Không do tiếng đàn đầu ngựa của ai Géo rắt vàng lên Tiếng đàn như dù gì thầm thì Lại hùng hậu thể lường Ẩm sắc khỏe khoắn Vàng mãi cả bầu không 11 thanh niên chứa thức chúng tôi ngồi quanh một đống lửa khác bên cạnh Trải nghiệm cuộc sống thảo nguyên Ngược rời lửa ấm, lưng chắn gió lạnh Nghe tiếng đàn đầu ngựa Ai nấy đều gần người bần thần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 Một đời mấy dịp trăng trèo trên đầu Trên thảo nguyên trời cao trăng sáng Trường đống lửa cháy phừng phực Mọi người hoan ca hoan vũ Nâng chén uống cản Cả đời này liệu có mấy lần cơ hội như thế này đâu chứ Thành niên trí thức được phân đến các khu khác nhau Thường ngày rất hiếm có cơ hội gặp mặt Nên rất trân trọng dịp tụ hội này Hết người này đến người kia lên biểu diễn tiết mục Không nhảy thì cũng hát Cuối cùng đinh tư điểm kéo tôi và tuyển béo ra Nói với cả bọn Mọi người hoan nghênh bác nhất Và khải tuyên đến từ Liên Cú Hưng An nào Mấy nam nữ thành niên trước thức ngồi đó Đều vỗ tay cổ vũ dần dần Tôi với tuyển béo đưa mắt nhìn nhau Thế này thì hơi khó xử thật Chúng tôi tham gia lao động hình như Cũng có nhảy múa cũng thần gì đấy Nhưng không ra điệu như trên thảo nguyên này Hát thỏ nhảy múa đều không nên Thế này thì không phải là Làm mất mặt anh em chúng tôi sao Nhưng tôi xưa này chưa bao giờ biết đến đánh chống thư quân là gì huống hồ lại còn đứng trước mặt đinh tư điểm nữa Thoáng nghi ngợi dày lát Bèn nảy ra một kế Tôi nháy mắt với tuyển béo một cái Cậu ta lập tức hiểu ý ngay Àm hai tay xuống đất ra hiểu với mọi người hãy yên lặng Rồi nói với cả bọn Mọi người yên lặng một chút Chúng ta sẽ mời đồng chí Lenin Rồi nói chuyện với câu nha Nhóm thành điền trí thức lập tức biết bọn tôi định diễn trò gì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 Những người xung quanh đều lắng xuống Đám thanh niên trí thức im lặng như tờ Bầu không khí ổn nã của buổi ca múa vừa nãy Bắt đầu thay bằng sự nặng nề của lịch sử Thời gian tự hồ như quay lại với đêm trước hùng tấn công vào cung điện mùa đông Tôi biết đã đến lúc rồi Liền trầm chậm, chậm quét ánh mắt về phía mọi người Sau đó nhìn chầm chầm vào tuyển béo Làm bầu tinh thần uẩn hỏi rằng Đồng chí Joseph đã sẵn sàng phát động tấn công vào cung điện mùa đông chưa câu kinh điển này vừa thoát khỏi miệng chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã biến thành đồng chí Lenin trong phim các khán giả bên dưới hình như cũng biến thành những công dân đang ngưỡng vọng Lenin trong phim tiền béo ướn cái bụng giả mặt trước bộ tình của vị thủ trưởng thứ hai hiền hòa mà không thiếu phần uy nghiêm khiêm nhường nhưng cũng lại quyết đoán nói với tôi vậy là Dimir kính mến sáng sớm ngày mai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 Từ đây tôi giờ cao tay phải lên ra hiệu ngừng lại Thoáng dừng lời dây lát Rồi nắm chặt tay vung xuống Mạnh mẽ kêu lên rằng Bởi vì cái chết không thuộc về giai cấp công nhân Tuyên béo đứng bên cạnh Chỉ đợi tôi thốt ra cầu cuối cùng này Lập tức giờ cao nắm đấm hổ vàng Đúng Cái chết không thuộc về giai cấp công nhân Những thành niên trí thức xung quanh Đều hồ vàng Cái chết không thuộc về giai cấp công nhân Rồi cả bọn vỗ tay hoát hô nhiệt liệt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 Thật khiến người ta cả đời không thể nào quên Lúc tôi bỏ bộ dấu giả về chỗ ngồi Đinh Tư Điểm ngạc nhiên nói Bạn Nhật anh giỏi quá Không ngờ bạn có tay này nữa Vừa nãy mình con tưởng là bạn là đồng chí lên nhìn thật cơ đấy Diễn giống quá đi mất thôi Tôi nghe cô nói thế Đương nhiên là đắc ý vô cùng Có điều cũng vẫn giữ được bản sắc khiêm tốn nhún nhường xưa này Bèn xua xua tay Làm bộ ngượng ngùng nói theo kiểu văn vẩn Vốn tịnh hành thời bấy giờ Có gì đâu Thế có đáng gì chứ Trên sông có ngọn núi Ẩn trong xương mờ mờ, Mình chính là ngọn núi ấy Thường thường không thấy thi thoảng mới lộ khỏi màn xương Tuyên béo cũng lấy làm ngưỡng mộ Vì tôi được các thanh niên trí thức tán thường Cậu ta vội vàng nói với Đinh Từ Điểm Vừa nay Mình chỉ toàn diễn mồi cho cậu nhất này Chẳng kịp hiệt lộ phong thái gì hết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 càng không biết ai đã vác mình về lều đi ngủ nữa. Gió thổi cả đêm, tôi ngủ chẳng biết trời trăng. Lúc tỉnh dậy đầu đau như muốn vỡ tung, nước mũi chảy rầm dề, xem ra vẫn chưa hết cảm. Tôi dụi dụi cả mắt kèm nhèm nhìn xung quanh, thì ra tôi và Tuyền Béo, thêm cả vị thủ trưởng lão nghề kia, đều đường xếp chung một lều. Quần áo rầy vớ đều chưa cởi ra, chỉ thấy Tuyền Béo gác một chân lên bụng lão nghề ngáy khò khò.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 tuấn từ phía đồng đến căn lều của chúng tôi ngủ, tôi đang thắc mắc không hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì, thì thấy đinh tư điểm chạy sộc vào, quấn quần kêu lên: mốc, mốc chạy ra ngoài, lũ bò nổi điên rồi.